ư nhưng g giới dị p ủ tú gia tộc. Tại một gia nghĩ ngơi hồi khai chiếc đi chấu phục, chỉ h Nếu n xe vào. trước mặc đây quý ô n nhiên chọn n tất hội lựa v ò đi qua, tìm một t hôm n tĩnh phương ngừng、chú. Nhưng địa trú. nay quý mặc nôn không thể không làm chính mình đứa nhỏ cùng nữ nhân lo lắng hắn bê q u a n sau trong đội những người khác cũng có muốn thăng cấp cứ như vậy đang thả bọn họ mẫu tử ở bên ngoài hắn là lo lắng nay căn cứ kết quả như thế nào nhân tâm khó dọn nhưng là tiếp theo bởi vì hắn tin tưởng lấy nhẹ nhàng có thể đủ sức để ứng đối ngược lại là bên ngoài này càng ngày càng mạnh đại tăng thi thậm chí không biết khi nào liền sẽ xuất hiện tăng thi triều là càng thêm nguy hiểm tồn tại là diêm hy đi tìm những người khác thu thập này nọ quý mặc ngôn mang theo thời khinh khinh cùng thời chi hành xuống xe đợi mọi người chính trang hào sau đem tam chiếc xe thu hồi đến thả ra một chiếc phổ thông giao thông công cộng xe đến quý mặc nôn thu lên tam chiếc phòng xe là tinh trang qua mỗi chiếc xe đều là chống đạn phòng chấn động các phương diện đều là cao nhất phối trí h i ể u công việc nhân nhìn đến sẽ khởi lòng tham vì tránh cho không cần thiết phiền toái thu hồi này đó xe đổi cái phổ thông rất tất yếu thời khinh khinh đối với quý mặc nôn hành vi thực vừa lòng nắm thời chi hành thủ khoan khoái đi hướng giao thông công cộng xe a mặc mau tới quý mặc nôn vài bước đi qua nắm giữ thời khinh khinh nhuyễn hồ hồ tay nhỏ bé Tiến vào giao thông t giao công cộng vào xe, ì mấy Hảo Châu ngồi, một nhà ba người cùng nhau、ngồi. Thời chi hành cùng Ngồi, người ngồi. một ba r t ít tọa giao thông rất giao sau công cộng xe, lên xe sau liền luôn luôn lên xe, xe ngày hắn, n ra hắn nhường chính hắn ngoạn nhi ngoạn n g đi. Mấy ngày nay đến quý mặc nôn đã bắt đầu dạy thời chi hành học tập cổ võ sự thật chứng minh hắn đứa nhỏ thiên phu không kém nay đã là ngày sau ngũ dai này hay là hắn sau khi áp chế kết quả hiện tại đứa nhỏ tuổi c ò n nhỏ vẫn là đặt nền móng tương đối trọng yếu về phần thời khinh khinh nhưng là không có con tiến bộ lớn như vậy chính là ngày sau tam d à i cấp bậc nàng trong khoảng thời gian này v ề bộn nhiều việc một phương diện là củng cố dị năng một phương diện tu tập cổ võ về phương diện k h á c còn muốn tiết học khanh b ả n sự khi khanh đến từ dị giới phù tú gia tộc ở cái thế giới k i a lý không gì ngoài cổ võ giả tồn tại bọn họ chức nghiệp còn có luyện đan luyện khí hai loại về phần b ù a cùng trận pháp hai loại đã đoạn thất truyền thừa về phần khi khanh cùng yến thần chỗ hai nhà gia tộc là cái thế giới kia chung sớm không ra thế lánh đời gia tộc trong đó thời ra là phù tú gia tộc yến gia còn lại là trận tú gia tộc p h ù tú trận tú danh như ý nghĩa chính là lấy t h e o vào trận phù chi đạo này là bọn hắn tổ tiên mấy ngàn năm tiền truyện thừa xuống dưới truyền thừa đến nay đã không quá toàn theo điển tịch ghi lại bọn họ tổ tiên tồn tại thời kỳ là tu chân mạt pháp thời đại các nói xuống dốc dĩ nhiên không có cường thịnh thời kỳ tu tiên dễ dàng như vậy vì thế đại gia bắt đầu tinh nghiên khác tài nghệ thì như tu tiên tứ nghệ trận phù đan khí có lẽ là khai sáng khơi dòng nhân thật sự rất có tài hoa cho nên khi đó lấy trận nhập đạo lấy phù nhập đạo lấy đan nhập đạo lấy khí nhập đạo vài loại phương thức cứu lại tu chân giới một đoạn thời gian lại sau này chính là tu chân văn minh triệt để xuống dốc thẳng đến diễn biến vì cổ võ thuận theo thế giới biến hóa một cái văn minh biến mất tất nhiên cùng với một cái khác văn minh dâng lên trong đó sở trải qua biến hóa ngàn vạn lấy thời khinh khinh nay tuổi tắc cùng tâm tình là thể nghiệm không đến cái loại này thuận theo thời đại biến hóa bất đắc dĩ cảm giác về phu tú chẳng phải tốt như vậy học thời khinh khinh bản thân không c ó theo kinh nghiệm chẳng sợ có khi khanh trí nhớ ở khả vài thứ kia thủy chung không phải nàng cho nên muốn muốn học tập phù tú chi đạo sẽ trước luyện hảo t e a lại đi từng bước một càng sâu không cvb lp l i đấy không